Chương 27, 20 năm làm việc tích cực Sách tôi viết từ năm 1955 đến năm 1975 Cuối năm 1954, khi thành lập nhà xuất bản ở 50 Huỳnh Tịnh Của, tôi đã có được khoảng 15 tác phẩm và 10 bài trên các báo Việt Thanh Giáo dục phổ thông mới của nhà Phạm Văn Tươi Không kể những bài trên tờ Tân Việt Nam Năm 1945 Những tác phẩm đó thuộc các loại Tổ chức công việc Giáo dục Học làm người Văn học Ngữ pháp Luyện văn Lịch sử Lịch sử thế giới Du ký Non 2 phần 3 số đó đã ra mắt độc giả Còn thì 2-3 năm sau mới in Từ năm 1955 Liên tiếp 20 năm Tôi mở rộng Một mặt đào sâu các đề tài đã viết Như về tổ chức công việc, tôi viết thêm những cuốn tổ chức công việc làm ăn lợi mỗi ngày được một giờ giáo dục và học làm người tôi viết thêm trên ba chục cuốn dạy con theo lối mới tìm hiểu con của chúng ta thế giới bí mật của trẻ em rèn nghị lực luyện lý trí tương lai trong tay ta nghệ thuật nói trước công chúng cách xử thế của người nay xây dựng hạnh phúc chinh phục hạnh phúc giúp chồng thành công giữ tình yêu của chồng, con đường lập thân. trong loại này có thể kể hơn một chục cuốn tiểu sử danh nhân, gương danh nhân, gương hy sinh, gương kiên nhẫn, gương chiến đấu, ý chí sắt đá, những cuộc đời ngoại hạng, Einstein, Bertrand Russell. khi dịch cuốn huấn luyện tình cảm của P.F. Thomas năm 1941, tôi để ý đến đoạn này ở chương 21 rời các vĩ nhân cho ta một lý tưởng, một kiểu mẫu để bắt chước. Nhờ có gương của họ mà ta trở nên khá, có can đảm, kiên nhẫn để đi tới mục đích mà không xa ngã. Điều đó Augustus County hiểu rõ lắm. Cho nên ông khuyên ta nên in tên các danh nhân của nhân loại lên trên lịch để cho chúng ta mỗi ngày có dịp trầm tư về các vị ấy. Hàng ngày bái vĩ nhân như Emerson còn là một thứ thuốc nó tẩy sạch cái bệnh tự tôn ở mắt ta đi và cho ta thấy được người khác và những công nghiệp của họ. Vì vậy không có gì bổ ích bằng những chuyện ký dạy ở trường. Biết chọn những chuyện đó và lựa lúc đọc cho học sinh nghe, thì những chuyện đó là những bài học dễ hiểu, vui vẻ, cụ thể, dạy cho chúng ken đảm có đức hạnh. Những chuyện ký về cách doanh nhân đó, khéo viết thành sách còn có ích cho thiếu niên nữa. Người nào biết làm cho thiếu niên bỏ những sách nhạt nhẽo, nhẹm nhí, mà hướng kẹ về những chuyện có ích ấy. Thật là giúp được một việc lớn nhất trong nước Công của tất cả các nhà đạo đức hợp lại Cũng không bằng công răn dạy quần chúng ấy Đoạn trên đó kích thích tôi mạnh mẽ Và ngay từ hồi đó đã có ý theo lời khuyên bảo của Thomas Nhưng mãi đến năm 1959 Nhờ thu thập được khá nhiều tiểu sử danh nhân Tôi mới lựa chọn mà viết được cuốn đầu tiên nhan đề là Gương Danh Nhân Rồi từ đó cứ một hai năm tôi lại viết thêm một cuốn Với tất cả sự chân thành, nhiệt tâm của tôi Tôi lựa toàn là những nhà tài đức cao Như tôi đã nói ở trên Những người có danh tiếng lớn Có tên trong lịch sử nhân loại Mà đức kém thì tôi cũng loại bỏ Vì vậy trong số trên 70 danh nhân tôi viết tiểu sử Không có thành cát tư hãn Caesar Napoleon Mà có bà Lafayette Đọc tiểu sử này và tiểu sử bà Curie tôi viết Một nhà văn ở Trung Việt bảo đã xúc động đến rơm rớm nước mắt. Và độc giả nào cũng nhận tiểu sử danh nhân của tôi có tác động lớn. Văn học Trung Quốc tôi viết thêm bộ Văn học Trung Quốc hiện đại, Tô Đông Pha, Nhân sinh quen và thơ văn Trung Hoa, Cổ văn Trung Quốc, Chiến quốc sách, Sử ký của Tư Mã Thiên. Luyện văn tôi viết thêm bộ, Hương sắc trong vườn văn, tôi tập viết tiếng Việt, chưa xuất bản. Ngữ Pháp, tôi viết chung với Trương Văn Trình thêm cuốn khảo luận về ngữ Pháp Việt Nam, lịch sử thêm Đông Kinh Nghĩa Thục, bài học Israel, bán đảo Ả Rập và dịch năm cuốn trong bộ lịch sử văn minh của Will Durant. Mặt khác, tôi bước vào vài khu vực mới. Triết học Trung Quốc mới đầu chỉ là một cuốn mỏng, nho giáo, một triết lý chính trị. Sau nhờ duyên văn tự và cũng nhờ Hiệp định Geneva, tôi được gặp ông Giản Chi, Nguyễn Hữu Văn, lại nhờ ông bạn ở Pháp, ông Tạ Trọng Hiệp tìm kiếm cho tài liệu ngoại quốc. Tôi tiến sâu vào khu vực đó, tới đầu năm 1975 đã xuất bản được bộ Đại cương Triết học Trung Quốc hai cuốn, chung với giản chi, nhà giáo họ Khổng, Liệt Tử và Dương Tử, Mạnh Tử. Và tới nay năm 1980, tôi có thêm được 7 8 bộ nữa về các triết gia thời Tiên Tần, Tuân Tử, Hàn Phi, cả hai viết chung với giản chi Mặc tử, lão tử, trang tử, khổng tử, luận ngữ, kinh dịch Những tác phẩm này đều được công ty cổ phần sách Facebook phát hành Tôi sông cạ vào khu chính trị, kinh tế, một niềm tin, xung đột trong đời sống quốc tế Thấy tiểu thuyết hay, tôi cũng dịch Một phần do ý muốn của tôi, một phần do lời yêu cầu của vài nhà xuất bản Lá bối, ca dao, trí đăng, như bộ, chiến tranh và hòa bình Khóc lên đi Ôi quê hương yêu dấu! Ngoài ra, từ năm 1957, tôi còn viết đều đều mỗi tháng một hay hai bài báo cho các tạp chí định kỳ, bách khoa, nhiều nhất, mai, tin văn và mỗi năm trung bình viết một bài tựa cho một tác phẩm của một bạn văn. Tính sổ lại trong 20 năm hoạt động tôi đã cho ra được khoảng 90 nhen đề cộng với những nhen đề đã xuất bản trước năm 1955 được chẵn 100. Với 4 nhan đề chỉ là một tập mỏng vài chục trang, loại bông hồng cài áo của nhà lá bối, nhưng cũng có 7-8 nhan đề, gồm 2, 3, 4 cuốn, từ 400 đến hơn 2.000 trang, đa số từ 200 đến 300 trang. Viết được trên 10 tác phẩm chưa xuất bản, mỗi cuốn từ 200 đến 500 trang, có nhiều cuốn về triết học Trung Hoa thời tiên tần. Viết khoảng 250 bài báo mà một nửa in thành sách, một nửa không và viết giúp bạn trên 20 bài tượng, đa số cho loại biên khảo, một số ít cho loại thơ và tùy bút. Báo tôi hợp tác Hiệp định Geneva ký năm 1954 thì năm 1955 thi sĩ Bàng Bá Lân mà tôi biết danh từ lâu di cư vào Sài Gòn kiếm được một căn nhà trong ngõ hẻm gần khu tôi ở lại làm quen với tôi. Ông sở dĩ biết tôi vì ở Bắc đã đọc cuốn Luyện Văn trong đó tôi trích dẫn vài câu thơ của ông. ông làm chủ nhiệm tờ bông lúa do chính phủ tài trợ mỗi tháng ra một số dày răm bảy chục trang khổ nhỏ. bài vợ hầu hết là của ông ông nhờ vài bạn văn tiếp tay nhân có một số tiểu luận và kịch bản đã dịch sẵn từ tiếng Anh và tiếng Pháp tôi vị tình đưa ông đăng hoàn toàn là giúp ông. năm 1956 tờ đó đình bạn số cuối đang trọn bạn dịch kịch công ty lạc sinh của tôi tờ đó bán rất ít, gần như không ai biết Bách Khoa Năm 1957, tạp chí Bách Khoa ra được 2 số thì nhà văn Nguyễn Hữu Ngư, ngu ý rất bà Phạm Ngọc Thảo lại giới thiệu với tôi để nhờ tôi viết giúp tờ Bách Khoa mà chồng bà có chân trong tòa soạn hoặc ít ra cũng là cộng tác viên Tôi không hề quen ông bà Thảo chỉ do Nguyễn Hữu Ngư mà biết bà là em ruột giáo sư Phạm Thiều Hồi đó đã tập kết ra bắt Còn ông là một nhân viên khá quan trọng trong kháng chiến miền Nam. Tôi cũng không biết người sáng lập tờ Bách Khoa là ai, tòa soạn gồm những ai, chỉ thấy bà Thảo nhẽ nhặn, có học thức. Mà tạp chí đó, bài vợ cũng đứng đắn, nên tôi góp với họ bài. Quan niệm sáng tác của Iga Boy, bài The Raven, mà tôi đã viết từ trước, chưa có dịp dùng tới. Bài đó được đăng ngay trong số 4, tạp chí ra mỗi tháng 2 kỳ. Tiếp theo tôi cũng gửi cho họ 3 bài nữa cũng về văn học, bài tiếng Việt ngày nay, vấn đề dịch văn, phép dịch thơ, cũng được tòa soạn cho đăng ngay trên các số 5, 6, 7, 8. Từ đó, lâu lâu tôi gửi thêm một bài về nho giáo, về danh nhân hay về văn học. Toàn là do bà Thảo hay ông Ngư làm trung gian, chứ tôi vẫn chưa lại tòa soạn. Hợp tác với báo nào tôi vẫn giữ tư cách một độc giả góp bài, chứ không dự gì vào đường lối, công việc của tòa soạn. Tôi không nhớ mấy tháng sau Có dịp đi qua số 160 Đường Phan Đình Phùng Nay là đường Nguyễn Đình Triệu Mới ghé tòa soạn Bách Khoa Cách nhà tôi khoảng một cây số Gặp ông Hoàng Minh Tuyên Và vài anh em nữa Tôi cũng không nhớ bao lâu sau Tôi mới gặp được ông Phạm Ngọc Thảo Một người thấp nhỏ Rất hoạt động, hoạt bát Có tư tưởng tiến bộ Viết một số bài về quân sự Ý kiến xác đáng Tỏ ra có kinh nghiệm và biết suy nghĩ Hai ông Tuyênh và Thảo có vẻ quý tôi kẻ. Từ đó tôi hợp tác đều đều cho tới khi đình bạn, tháng 5 năm 1975. Trong lịch sử báo chí của nước nhà, tờ Bách Khoa có một địa vị đặc biệt. Không nhận trợ cấp của chính quyền, không ủng hộ chính quyền mà sống được 18 năm, từ năm 1957 đến năm 1975, bằng tờ Phong Có uy tín, tập hợp được nhiều cây bút giá trị như Phong Trước sau các cộng tác viên được khoảng 100... Mới đầu chỉ là một nhóm công chức cao cấp nghiên cứu về kinh tế, tài chính, quân sự do Huỳnh Văn Lang thành lập. Họ xin được nhãn báo của tờ Bách Khoa Bình Dân đã chết từ số 2, cắt hai chữ Bình Dân đi rồi hùn nhau để tục bạn. Họ đa số là những người đã tham gia kháng chiến chống Pháp trở về, không hoạt động cho kháng chiến nữa, mặc dù là công chức nhưng không ưa Pháp. Năm đầu, đăng nhiều bài về kinh tế và một số bài về công giáo nên có tính chất nặng nề, Nhưng báo sống nổi Nhờ chủ nhiệm Huỳnh Văn Lang làm giám đốc viện hối đoái Tờ báo thu được nhiều quảng cáo Đến năm 1959 Một phần nhờ ông Lê Ngộ Châu Có hồi theo kháng chiến Rồi về Hà Nội dạy ở một trường trung học tư Được Huỳnh Văn Lang giao cho nhiệm vụ tựa như thư ký tòa soạn Mà tờ báo khởi sắc Có một đường lối rõ rệt Đường lối thứ ba Không theo cộng mà cũng không theo Mỹ Tập hợp được một số cây bút có kinh nghiệm làm nòng cốt Như Võ Phiến, Vũ Hạnh, Nguyễn Văn Xuân, Phan Du, Võ Hồng, Bình Nguyên Lộc Khi báo có uy tín rồi, từ năm 1960 trở đi Ông Châu tập hợp thêm một số cây viết trẻ Từ đó báo đăng nhiều bài có giá trị kể về biên khảo, lẫn sáng tác Và chính nhờ hợp tác với Bách Khoa mà những cây viết đó nổi tiếng Như Vũ Hạnh, Võ Phiến, Lê Tất Điều, Cô Liêu, Ngu Ý Phạm Việt Châu, Phan Văn Tạo, Đoàn Thêm Hai người sau là nhân viên cao cấp trong chính quyền Ngô Đình Diệm. Nhất là các nữ tiểu thuyết gia Nguyễn Thị Hoàng, Trùng Dương, Thụy Vũ, Túy Hồng. Ngu Ý chuyên về phỏng vấn, từng trải, có nhiều nhiệt tâm, văn có duyên. Võ Phiến còn ký tên là Tràng Thiên, Thu Thủy, viết tiểu thuyết nhưng thành công nhất về tạp bút, tùy bút. Ý sâu sắc và lời dí dỏm. ông khéo phân tích tâm lý nhân vật, tả cảnh vật tài tình, linh động. Phan Văn Tạo, bút hiệu Vũ Bảo viết về thời sự và hồi ký Phạm Việt Châu chuyên về chính trị quốc tế và nhận định thời cuộc Có tinh thần đồng đội giữa những cây viết chính, trong 10 năm đầu họ thường họp nhau ở tòa soạn 160 Phan Đình Phùng hội ý trước về các đề tài góp ý về nội dung các bài phê bình đã kích Tôi không khi nào dự kẻ, nhưng thỉnh thoảng ông Châu cũng nhờ tôi cho ý kiến về một bài gửi đăng mà đề bài tôi biết rõ hơn ông như văn học, triết học Trung Quốc. Tư tưởng của những cây viết chính có khi trái ngược nhau. Vũ Hạnh Thiên Cộng, Sau Theo Cộng, Võ Phiến chống Cộng, Đoàn Thêm và Phan Văn Tạo không ưa Cộng cũng không đả. Không thích Mỹ nhưng cũng không nói ra. Tôi có lẽ cả ngu ý và Lê Ngộ Châu nữa, có cảm tình với kháng chiến nhưng khác hai ông ấy. Từ năm 1965 trở đi, Mỹ đổ nửa triệu quân vào miền Nam tôi càng đả mạnh Mỹ và chính quyền thiệu bù nhìn của Mỹ. Mặc dù vậy, các anh em trong tòa soạn vẫn giữ tình hòa hảo với nhau. Xu hướng trái ngược với nhau như Vũ Hạnh và Võ Phiến mà họ vẫn trọng tư tưởng của nhau ít nhất là trong 10 năm đầu và gặp nhau tránh nói về chính trị đó là điều tôi quý nhất. Nhờ anh em ai cũng có tinh thần đó nên buổi họp nào ở tòa soạn cũng đông vui như Phan Du đã tả trong bài Văn đàn tình thoại Bách khoa số 361 Bất luận là trẻ già là cũ mới là duy vật, duy tâm là Phật giáo hay công giáo khuynh hướng chính trị, văn chương như thế nào đều được đón nhận với sự cảm thông và được trung đụng trong cái thể hòa đồng cởi mở Tờ báo có chủ trương đăng tất cả các sáng kiến cá nhân dù đúng hay sai miễn là thành thực có tinh thần xây dựng về bất cứ vấn đề gì từ chính trị, quân sự tới kinh tế xã hội, văn học, khoa học mà không giới hạn ở lập trường chính trị nào, phe nhóm nào. Dĩ nhiên bị kiểm duyệt cắt, nhất là trong 7-8 năm cuối nên không một cây viết nào có thể trình bày hết ý được. Mặc dù vậy, bách khoa vẫn được độc giả cho là dám nói. Sau ngày giải phóng năm 1975, nhiều học giả Bắc nhận là một tờ báo nghiêm chỉnh, tùy chống đối cả cộng sản lẫn tư bản, nhưng có lập trường đứng đắn, lý luận vững, ngôn ngữ đàng hoàng. Và hiện nay các số báo bách khoa cũ càng ngày càng có giá trị Một bộ cũ rách từ đầu đến cuối Thiếu độ 10 số Bán được gần 5.000 đồng Năm 1983 Đủ bộ mè tốt 10.000 đồng Bách khoa thịnh nhất trong những năm 1959 đến năm 1963 Bán được từ 4.500 đến 5.000 số Độc giả dài hạn được trên 1.000 Mà khoảng 100 ở ngoại quốc Tờ văn bán chạy hơn Còn các tờ định kỳ khác thì trung bình được 3000 số. Sau cuộc đảo chính năm 1963, chủ nhiệm Huỳnh Văn Lang bị bắt giam, rồi tờ báo bị đe dọa đóng cửa, phải đổi giấy phép. Lê Ngộ Châu làm chủ nhiệm thay Huỳnh Văn Lang, đổi tên là Bách khoa thời đại. Từ đó suy giảm về tài chính vì mất nhiều quảng cáo, nhưng nói chung nhóm biên tập vẫn như cũ. Từ vụ Tết Mậu Thân năm 1968, tờ báo mất một số lớn độc giả miền Trung phân nửa độc giả Bắc Khoa, giá giấy và công in lại cao nên lỗ. Ông lê ngộ châu giảm mọi chi phí, cả tòa soạn chỉ có ông và hai người giúp việc mà duy trì tờ báo tới đầu năm 1975. Một ông bạn tôi, nhà văn tập kết về, phải ngạc nhiên về sự làm việc của tòa soạn, vì theo ông ở Bắc một tờ định kỳ như vậy phải dùng ba chục nhân viên là ít. Từ trước tới sau Bắc Khoa giữ được trọn tình cảm của hạng độc giả đứng tuổi. Còn giới trẻ thì chê là khô khen, nặng nề biên khảo, mà nhẹ về sáng tác, thơ, tiểu thuyết, lẽ đó dễ hiểu. Tuy nhiên phải nhận rằng Bách Khoa không có ảnh hưởng lớn như Nam Phong, Phong Hóa, ngày nay trong dân chúng. Nam Phong ra đời ở buổi giao thời, văn hóa cũ bắt đầu chuyển mạnh qua văn hóa mới ở phương Tây. Số người viết ít mà số người đọc cũng ít, bao nhiêu cây viết có giá trị đều dồn vào tờ đó cả. Không một tờ nào khác có nhiều bài đáng động và nhiều độc giả như Nam Phong có thể cạnh tranh nổi với nó. Nó lại được trợ cấp nên đứng vững được. Những tờ báo khác cũng chỉ được ít số là chết. Có thể nói Nam Phong một mình một trợ, do đó có ảnh hưởng uy tín lớn. Bách khoa sinh sau bốn chục năm vào thời mà số người viết đông, số độc giả cũng đông, gồm nhiều khuynh hướng nên bị nhiều báo định kỳ, có lẽ đến non chục chia bớt độc giả. Và Bách Khoa chỉ nhắm vào số độc giả đứng tuổi Số này bao giờ cũng ít Ảnh hưởng do đó kém Lại thêm Bách Khoa không có chủ trương mới mẻ, Mạnh mẽ cải cách kệ cả về tư tưởng lẫn trình bày Như tờ phong hóa Ngày nay Trước sau vẫn giữ lập trường ôn hòa Đứng giữa, không theo cộng, không theo Mỹ Như vậy làm sao gây nổi một phong trào Mà ảnh hưởng lớn tới quốc dân được Như nhóm tự lực Thời đó có một nhóm nhà văn trẻ ở Bắc Di cư vào, lập nhóm sáng tạo muốn làm một cuộc cải cách nhưng họ không đủ kiến thức, tài năng, chỉ hô hào chống cộng. Điểm này không có gì mới cả mà cũng không sâu sắc vì họ ít đọc sách báo ngoại quốc và đã đạo lối viết của nhóm tự lực trước kia. Mà người cầm đầu sáng tạo là Mai Thảo, lại có bút pháp cầu kỳ. Làm duyên, làm dáng, không hợp thời chút nào, chính bọn họ cũng không theo. Rốt cuộc chẳng gây được tiếng vang nào cả. Tôi với Võ Phiến là hai người cộng tác với Bách Khoa đều nhất, lâu nhất. Từ đầu tới cuối, Bách Khoa ra được 426 số, thì 242 số có bài của tôi, bài cuối đăng trên số 424. Sự hợp tác với các báo định kỳ rất có lợi cho tôi. Mới đầu tôi gửi đăng bài hay chương của tôi đã viết rồi mà chưa xuất bản. Về văn học, triết học, gương danh nhân, đó là một cách tự giới thiệu trước với độc giả sau hoặc tự ý tôi hoặc do tòa soạn nhờ viết hoặc do độc giả gợi ý tôi mở rộng tầm hoạt động viết về những vấn đề không có trong chương trình chữ tách của tôi nhờ sự thúc đẩy khuyến khích đó tôi phải đọc nhiều hơn viết nhiều hơn chú ý tới thời cuộc tình hình trong nước và thế giới hơn tôi không tự giam trong thép nghe mặc dầu một tuần hay nửa tháng mới ra khỏi nhà cả năm không đi dự một cuộc họp nào cả nhưng tôi luôn theo dõi tất cả những biến chuyển trong nước và trên thế giới và kịp thời góp ý kiến. Trên tờ Bách Khoa, tôi lâu lâu làm điểm sách, tức công việc giới thiệu và phê bình. Không khi nào tôi điểm những sách dở vì không thích đả kích ai cả. Chỉ lựa những tác phẩm đứng đắn, phần nhiều trong loại khảo cứu. Có vài chữ đáng khen để giới thiệu. Khi chê thì tôi giữ công tâm và một giọng nghiêm trang. Tôi đã điểm một số sách có giá trị như Việt ngữ chính tả của Lê Ngọc Trụ năm 1960. Le Parlor Vietnamese Của Lê Văn Lý năm 1959 Đường thi trích dịch của Bùi Khánh Đản và Đỗ Bằng Đoàn năm 1959 Việt Nam ca trù biên khảo của Đỗ Bằng Đoàn năm 1962 Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức Vài cuốn địa phương trí như Non nước Bình Định, Sứ Trầm Hương của Quách Tấn Một hai tiểu thuyết và truyện ngắn của Bình Nguyên Lộc, Đỗ Tiến Đức Cuối năm, tôi thường viết bài tổng kết về tình hình xuất bản trong năm, có khi đăng trên Bách Khoa, có khi đăng trên tờ tin sách. Năm 1961, tôi viết một loạt bài đăng trên bốn số Bách Khoa liên tiếp để so sánh hai ngành xuất bản Pháp và Việt Nam, vạch rõ những nhược điểm chung của hai ngành đó. Tôi nhận thấy rằng hệ theo một chế độ, hoặc tư bản, hoặc cộng sản, thì dù cách xa nhau, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhau. Sự sáng tác, sự xuất bản... Sự phát hành cũng có những nét giống nhau Tôi góp ý kiến về việc xây dựng văn hóa Trên Bách Khoa Thống nhất nhan đề các văn thơ cổ Năm 1962 Nhà cầm quyền và dư luận Năm 1966 Vấn đề kiểm duyệt Năm 1969 Vấn đề dịch văn, dịch thơ Phong trào về nguồn Năm 1972 Tôi rất chú ý tới chính sách giáo dục trong nước Viết nhiều bài để kích bộ giáo dục Bài nào lý luận cũng vững vàng, đưa ra những chứng cứ minh bạch và một vài đề nghị xây dựng. Giọng tuy nghiêm nhưng bình tĩnh, được độc giả trong giáo giới, nhất là phụ huynh học sinh khen là ý kiến xác đáng, có nhiệt tâm. Tôi nghe nói nhiều nhân viên trong bộ giáo dục bảo nhau, đừng động tới ông Lê, ông ấy sẽ đập cho mà không sao cãi được. Họ hiểu lầm tôi, tôi chỉ trích một chính sách chứ không chỉ trích cá nhân. Có hai loạt bài quan trọng nhất, cải tổ nền giáo dục Việt Nam đang liên tiếp trên năm số bách khoa năm 1962, mà sau ngày giải phóng, một số nhà giáo ở Hà Nội khen là đề nghị hợp lý. Nguy cơ xuất não đăng trên ba số bách khoa năm 1972 bàn về biện pháp để khuyến khích các sinh viên du học ngoại quốc về giúp nước, khỏi thiệt cho quốc gia một số nhân tài. Luận bài này cũng được độc giả hoan nghênh nhưng chính quyền lúc ấy không cho đó là vấn đề quan trọng, không muốn mà cũng không có khả năng thu dụng hạng thanh niên đó. Ngoài hai loạt bài trên, tôi còn viết cả chục bài khác như Góp ý với Bộ Giáo dục năm 1964 Chính sách bỏ thi năm 1966 Một nền giáo dục phục vụ năm 1967 Một cách mạng trong giáo dục Pháp năm 1966 Cái chết của giáo sư Trần Vinh Anh năm 1967 Lại sắp đến mùa thi năm 1964 Cần nâng cao tri thức của đại chúng Nhất là các loạt bài đăng trên Bách Khoa năm 1961, Tin Văn năm 1966 đã kích kịch liệt Bộ Giáo dục và Viện Đại học Sài Gòn không chịu dùng Việt ngữ làm chuyện ngữ ở đại học. Những bài đó viết vào hồi tự trường liên tiếp trong mấy năm làm cho một số giáo sư đại học kết tôi nhưng không thể trả lời tôi được vì lý luận của tôi vững. Trái lại, sinh viên rất thích. Và một số, dọa sẽ gom các bài đó lại chung với các bài của các nhà khác cùng chủ trương, in thành một tập riêng để phổ biến. Sau này, trong số Bách Khoa 426, ngày 20 tháng 4 năm 1975, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nhắc lại vụ đó, viết Còn nhớ bọn sinh viên chúng tôi vận động chuyện ngữ Việt tại trường Y Khoa, ông Nguyễn Hiến Lê đã hỗ trợ bằng những bài báo nảy lửa. Lúc đó, giọng ông không còn cái giọng nghiêm túc, hiền lành, bình đạm thường ngày nữa mà sôi nổi, gay gắt, phẫn nộ, đầy kích động Giá có ai giật giấy bút của ông đi Tôi chắc ông sẽ lấy dao viết lên đá như ai đó đã nói Đúng vậy, trong đời viết văn Chưa bao giờ ngọn bút của tôi sắc bén như vậy Từ năm 1963, tôi viết nhiều bài đả đạo chính sách Của bọn thực dân cả Đông lẫn Tây Ở bán đảo Ả Rập Và đề cao tinh thần đấu tranh của các nước Hồi giáo trên bán đảo đó Sau, tôi dùng các bài đó cho vào hai cuốn, Bài học Israel xuất bản năm 1968 và Bán đảo Ả Rập xuất bản năm 1969. Từ năm 1973, tôi quan tâm tới những nguy cơ chung của nhân loại, viết những bài, nhân số và nạn đó năm 1973, năm 2000, năm 1974, Minamata, nước biển nhiễm độc năm 1974, và loạt bài báo cáo số 1 và số 2 của nhóm La Mã đăng trên 4 số bách khoa liên tiếp 421 đến 424 năm 1975 Không kể một số bài nữa không đăng báo mà tôi gom lại trong cuốn Những vấn đề của thời đại Mặt đất năm 1974 Sau cùng phải kể thêm một số bài thuộc loại hồi ký và tùy bút đăng trên bách khoa và trên số Kỷ niệm nhất chi mai của Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất năm 1971 sau được nhà lá bối xuất bản trong loại bông hồng cài áo cũng do viết báo mà tôi mới nảy ra ý viết những tiểu phẩm vì tôi cộng tác đều đều với Bách Khoa từ đầu đến cuối lại viết nhiều về nhiều vấn đề nên động giả có người cho tôi là cây viết cốt kén của tạp chí tưởng tôi là một nhân viên quan trọng trong tòa soạn nên có bài muốn gửi đăng thì nhờ tôi giới thiệu với ông chủ nhiệm Lê Ngộ Châu tôi đọc đất kỹ bài họ viết rồi đưa ý kiến với ông Châu Nhưng cũng cho họ biết sự quyết định đăng hay không ở cả ông Châu Ông Châu làm việc rất siêng, đọc hết mọi bài nhận được Đăng hay không ông đều báo cho tác giả biết Ông nhận rằng ông đã bỏ lầm một số bài rất khá Tôi mến ông vì ông có tinh thần trách nhiệm Làm việc đàng hoàng, biết cương quyết, giữ vững chủ trương cả khi báo suy Biết xét người, xét văn và có tình với người cộng tác Ai gặp nạn gì thì ông lại nhà thăm, tìm mọi cách giúp đỡ Mai Đầu năm 1960 ông Hoàng Minh Tuyên cho ra một bán Nguyệt San khác, lấy tên là Mai mà ông làm chủ nhiệm Tờ này do một nhóm công giáo bỏ vốn ông Tuyên theo công giáo Chủ trương đại khái cũng giống tờ Bách Khoa nhưng thiên về công giáo Một nửa cây viết là của Bách Khoa một nửa là của công giáo Báo chỉ bán được ngàn số trở lại ra được 2 năm rưỡi 41 số thì đình bạn Ông Tuyên nhờ tôi viết giúp Thành thử trong những năm 1960-1962, tôi viết cho cả hai tờ và trong 41 số mai thì 24 số có bài của tôi. Đa số bài của tôi bàn về giáo dục, đưa ý kiến về vấn đề cải tổ chế độ tư thục. Thời đó hầu hết các tư thục thành những nơi buôn chữ, chủ trương chỉ lo làm giàu, giáo sư chỉ lo câu học sinh. Dạy 40 giờ một tuần học hơn, học sinh hư hỏng, không có chút kỷ luật gì cả. Về tình trạng các kỳ thi trung học đệ nhất cấp Đăng trên 5 số năm 1961 Về vấn đề thanh niên hư hỏng hai số năm 1961 2 số năm 1962 Ngoài ra còn ít bài Về giáo dục sinh lý Giáo dục thiếu nhi thông minh Về hôn nhân, về phụ nữ Và một bài điểm sách Nàng ái cơ trong châu úp của Mộng Tuyết Và Sài Gòn năm xưa của Vương Hồng Sện Tin văn Năm 1965, ông Nguyễn Ngọc Lương, một nhân viên của Bộ Thông tin cho ra tờ tuần báo Tin Văn, trước sau được 3 chục số trong 2 năm rưỡi. Hồi đó tôi không biết ông Lương là cán bộ Cộng sản năm vùng. Ông nhờ tôi viết giúp, tôi đọc mấy tờ đầu thấy tờ báo đứng đắn, có chủ trương tiến bộ, thiên tả nhưng vừa phải, kín đáo nên tôi nhận lời. Trên tờ này tôi viết ít, chỉ khoảng 10 số có bài của tôi, nhưng bài nào cũng viết kỹ và hầu hết bàn về vấn đề văn hóa, văn chương. Những bài văn chương và dân tộc tính tiếp thu văn hóa Tây Phương, phát huy văn hóa truyền thống sau được gom với bài Bút Pháp và Cá Tính mà tôi đã nói ở chương trên để cho vào cuốn Mấy vấn đề xây dựng văn hóa tao Đàn năm 1967. Hai bài Bút Pháp và Cá Tính văn chương và dân tộc tính được nhà văn Trần Thiên Đạo ở Pháp khen là tiếng nói của Lương Thức của một học giả có thẩm quyền Tân Văn số 7 tháng 11 năm 1968 và số 8 tháng 12 năm 1968 Nhưng bài động giả thích nhất cho là có giọng bút chiến sắc bén là đả phá, dễ hay xây dựng dễ Đăng ngày 15 tháng 9 năm 1966 Trong bài đó, nhân một câu của Tổng Giám đốc Vô Tuyến Truyền hình mà kịch liệt đã kích chính sách văn hóa của chính phủ đã không xây dựng mà chỉ phá hoại Thời khen chính quyền thời đó cho đang trọn bài, không bỏ một chữ. Họ còn tương đối biết trọng tự do ngôn luận mà có thái độ nhẽ nhặn với những nhà văn đứng đắn, dám nói thẳng và nói đúng. Bài đó có tiếng vang ngang với bài bọn cầm bút chúng ta làm được những gì. Lúc này đăng trên bách khoa ngày 1 tháng 12 năm 1967. Giọng bài này khách hận, vừa buồn vừa tủi rằng tất cả những cái tôi viết ra đều là bá láp hết. Chẳng có một tác dụng gì cả. Chàng tôi gần như vô dụng Trong khi toàn dân đau khổ vì nạn chiến tranh Và vì chính quyền bất lực, thối nát Lời tự trách đó làm động lòng nhiều nhà văn có tâm huyết Và tôi nghe nói có vài ba người muốn trả lời tôi Nhưng sau chỉ có mỗi ông đoàn thêm Là lên tiếng trong số Bách Khoa ngày 1 tháng 1 năm 1968 Trách thái độ của tôi là vô lý Mình cầm bút chứ có phải là chính trị gia đâu Cứ làm hết nhiệm vụ của mình thì thôi Mà những điều mình viết sao lại không có tác dụng ít nhiều trong tâm hồn độc giả? Trong bài đó, tôi cũng tỏ rõ thái độ của tôi đối với chính quyền. Tôi nghĩ rằng cái thú nhất của người cầm bút là được độc lập và cái vinh dự lớn nhất của họ là giúp được chút ít gì cho quốc dân. Muốn giữ được độc lập và giúp được quốc dân thì nên ở ngoài chính quyền, đứng ở cương vị đối lập với chính quyền. Đối lập không nhất định là chỉ trích, lại càng không có nghĩa đả đạo. Đối lập là một cách kiểm soát, hợp tác hữu hiệu nhất và nghiêm chỉnh nhất ta không lệ thuộc vào chính quyền thì mới dám nói thẳng với chính quyền và chính quyền mới chú ý lời nói của ta. Alan và Morris đều từ chối những chức trọng quyền cao để được là người tự do, được là một công dân giám thị các ông lớn. Các báo khác. Ngoài ba tờ báo kể trên, tôi còn gửi ít bài về văn học, điển sách cho tạp chí Văn và Tân Văn. Ông Trần Phong Giao làm chủ bút và vài ba tạp chí khác vì họ khẩn khoản xin bài. Đặc biệt nhất là tờ báo cho thanh niên, phủ động thiên vương. Chủ nhiệm là kịch sĩ Kim Cương cùng với chồng. Do Vũ Hạnh dắt lại yêu cầu tôi cộng tác. Tôi đáp không có thì giờ vì chương trình làm việc của tôi còn nhiều. Họ nói mãi, nệ lời tôi hứa chỉ viết giúp cho một bài duy nhất, đăng trong số đầu thôi. Và ít bữa sau tôi giao cho họ bài vài lời ngỏ cùng bạn trẻ. Đăng trong số ngày 30 tháng 1 năm 1975. Báo chưa ra hay vừa mới ra thì Vũ Hạnh bị bắt giam trở lại. Vì lẽ đó, 3 tháng sau chưa ra được rồi Sài Gòn giải phóng và báo đình bản luôn. Về sau tôi mới biết Kim Cương là một cán bộ nằm vùng như Vũ Hạnh. Vậy là tôi vô tình hợp tác với hai tờ báo cộng sản ở thành, tờ Tin Văn và tờ Phổ động Thiên Vương đã nhận lời viết cho báo nào thì luôn luôn tôi viết kỹ và giao bài trước ngày hạn không để họ phải nhắc trước sau tôi chỉ bỏ độ 1 phần 10 thì giờ viết của tôi vào các bài báo nhưng đã để hết tâm tư vào công việc đó coi trọng nó cũng như việc biên khảo, dịch thuật nên được nhiều cảm tình của độc giả và bạn văn danh và uy tín của tôi nhờ vậy tăng lên và trong những năm 1965-1974 có vài tờ báo lại phỏng vấn tôi như tờ khởi hành, tờ thời tập và một số nhà văn tư tưởng và chủ trương hoàn toàn khác tôi cũng làm quen với tôi tặng tôi tác phẩm không kể nhiều nhà giáo quý tôi nhiều sinh viên trọng tôi như thầy học tôi đã lựa một số bài báo tôi đắc ý nhất cho vào cuốn mấy vấn đề xây dựng văn hóa năm 1967 cuốn 10 câu chuyện văn chương trí đăng năm 1975 và hai tập chưa in 18 chuyện thời sự và để tôi đọc lại Văn học miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Một phần lớn cũng nhờ viết báo mà tôi được đọc nhiều sách báo Việt, phần lớn mượn của tòa soạn Bách Khoa và biết được ít nhiều tình hình văn học miền Nam. Dưới đây tôi chỉ ghi sơ vài nét vì không có đủ tài liệu và nếu có thì cũng không có đủ sức khỏe thì giờ để đọc hết rồi phân tích kỹ được. Trào lưu Trong thời kháng Pháp, văn học ở Thành, vùng bị chiếm, Từ Bắc tới Nam không có gì cả. Hầu hết các nhà văn có tên tuổi thời tiền chiến ở Bắc đều theo kháng chiến. Tôi không biết họ sáng tác được những gì, có lẽ chỉ có được một số bút ký và ít bài thơ hô hào diệt địch. Nhiệt tâm tuy nhiều nhưng nghệ thuật kém thời tiền chiến. Ở miền Nam trong thời kháng Pháp, Lý Văn Sâm viết được vài tiểu thuyết rồi cũng ra bưng. Nhóm đệ tứ Triều Sơn, Thế Húc, Tam Ích, Thiên Giang cũng viết ít bài phê bình có tư tưởng xã hội sau in thành vài tập mỏng Triều Sơn viết khé hơn cả nhưng chết sớm Hồ Hữu Tường sinh năm 1945 còn ở Hà Nội cho ra được một tập mỏng về văn hóa Việt Nam Khi vào Nam, ông cho ra tờ Phương Đông chủ trương Trung Lập và một vài cuốn trào phúng Trung Cộng Nghe Một số nhà văn có tâm huyết muốn nâng cao tinh thần dân tộc chiếp lại các cuộc vận động chống pháp thời trước như Nem Bộ Kháng Chiến Đề Thám, Bãi sậy Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh Hầu hết các báo hàng ngày đều có cảm tình với cách mạng Vào khoảng năm 1950 Nhà Phạm Văn Tươi cho ra loại sách Học Làm Người Mục đích là luyện tinh thần mới Tin ở sự tiến bộ của thanh niên Để chuẩn bị việc kiến thiết quốc gia Sau khi chiến tranh chấm dứt Loại sách đó trước Thế Chiến cũng đã có người viết Như Hoàng Đạo, Lê Văn Siêu Sau Hiệp định Geneva Một số nhà văn ở Bắc di cư vào Nam ra báo, mở nhà xuất bản được chính quyền trợ cấp hoặc giúp phương tiện nhờ vậy văn nghệ miền Nam khởi sắc. Nguyễn Mạnh Côn, Mai Thảo Doãn Quốc Sĩ, Thanh Tâm Tuyền có một số tác phẩm khá. Hồi đó ai cũng ham biết văn minh Mỹ người ta đua nhau học tiếng Mỹ và vài nhà xuất bản được Mỹ trợ cấp dịch vội vàng sách văn học, chính trị Mỹ nhất là tiểu thuyết Mỹ không dịch phẩm nào có giá trị và chỉ được ít năm phong trào đó chìm dần Vào khoảng năm 1960, dân chúng bắt đầu ghét chính sách Ngô Đình Diệm, ghét lây cả Mỹ, nên những tác phẩm chống cộng và tuyên truyền cho văn hóa Mỹ bị tẩy chay. Không ai bảo ai mà những sách báo của các cơ quan văn hóa Mỹ, Diệm, dù in rất đẹp, bán rất rẻ, cũng không ai mua. Người ta trở lại, thích sách báo Pháp và báo chí đua nhau giới thiệu phong trào hiện sinh, cùng phong trào tiểu thuyết mới, cũng gọi là phản tiểu thuyết, anti-roman của Pháp. Những tác phẩm của Satie, Commerce, Kafka được thanh niên hoan nghênh, nhưng hình như không có tiểu thuyết nào của Alain Robbe Grillet Michel Butor được dịch cả. Loại tiểu thuyết này mới thì mới thật, nhưng không hấp dẫn vì không có chuyện. Và lại, chính phong trào tiểu thuyết mới cũng chỉ ồn ào được ít năm. Khi nó qua nước mình thì ở Pháp không còn ai nhắc tới. Các tiểu thuyết gia của mình nói tới họ thì nhiều, thích họ thì chắc không và tuyệt nhiên không có nhà nào theo kỹ thuật của họ. Sau 5-6 năm hăng say tìm hiểu cái mới của phương Tây, chúng ta thấy văn minh của họ lợi cho ta thì ít mà hại thì nhiều. Thanh niên thành thị trụy lạc vì loại phim keo bồi, nhạc jazz và tạp chí playboy. Mất lý tưởng, chỉ nghĩ tới hưởng lạc, mà non sông thì bị tàn phá vì bị tranh chấp giữa bọn thực dân Đông, Tây. Dân tình thì lầm than, điều đứng. Chỉ có bọn làm giàu trên xương máu đồng bào là sống phè vỡn, rất chướng mắt. Do đó, lần lần nổi lên phong trào về nguồn, ôn lại triết lý, nhân sinh quan của cổ nhân, một nhân sinh quan bao dung, nhân ái, chứ không phải thứ nhân sinh quan, cạnh tranh, chém nhau để sinh tồn của phương Tây. Loại sách khảo cổ bồng một phát triển, hầu hết là những bản dịch sách Hán của tiền nhân. Lịch triều hiến chương loại trí của Phan Huy Chú, phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, Việt Sử Tiêu Án của Ngô Thời Sĩ Hoàng Lê Nhất Thống Chí Công Dư Tiệp Ký Đại Nam Nhất Thống Chí Trên chục cuốn Loại sách đó khó bán Nên cơ quan văn hóa chính phủ đảm nhiệm Tư nhân chỉ có vài ba nhà khảo Về nhà Nguyễn Trong Nam, Tây Sơn Ca Trù Đời Lê, Nguyễn Một số khá đông nhà văn gần như cùng một lúc Soạn các địa phương trí Từ Bến Hải tới Bạc Liêu Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên Biên Hòa, Vĩnh Long Trâu Đốc, Cao Lãnh, Cần Thơ, Bạc Liêu coi một hiện tượng mới trong mấy vấn đề xây dựng văn hóa của tôi. Một số học giả, văn nhân, nghệ sĩ hô hào chống chiến tranh, không theo Mỹ, không theo nghe, không nhờ cậy ai, tìm lối sống riêng của mình. Sống thiếu thốn cũng được, miễn là hòa thuận, đoàn kết với nhau, tương đối bình đẳng, không ai giàu quá, không ai nghèo quá. Từ năm 1965 đến năm 1975 Hãy gặp cơ hội là tôi nêu chủ trương đó ra Như trong cuốn Một niềm tin năm 1965 Trong bài tựa cuốn Bài học Israel Trong bài báo Vài suy tư về phong trào về nguồn Bách khoa năm 1972 Và trong đoạn kết loạt bài báo cáo số 1 và số 2 của nhóm La Mã Bách khoa năm 1975 Nhưng cho tới bây giờ Dân tộc nhược tiểu vẫn mắc vào sự tranh chấp của hai khối Thoát được khối này lại nhập vào khối khác Nhân loại sẽ còn chịu rất nhiều xáo trộn Chưa biết bao giờ mới ổn định được Và những dân tộc nhược tiểu Chưa thể sống theo ý mình được Không có nhóm nào nổi bật Về vấn đề chuyển ngữ ở đại học Trong 20 năm sau Hiệp định Geneva Văn học miền Nam phát triển khá mạnh Về lượng chúng ta bỏ các thời trước Về phẩm không phải là kém Nhưng có điểm đặc biệt này là Không có một nhóm nào có đủ uy tín gây ảnh hưởng khá lớn trong dân chúng như nhóm Nam Phong những năm 20, 1920-1929 và nhóm tự lực những năm 30, 1932 đến năm 1939. Tại thiếu người có tài vượt hạn số đông chăng? hay tại tình hình xã hội không có gì kích thích hẹn người có tài từ năm 1921 đến đầu thế chiến thứ hai, xã hội Việt Nam chuyển từ xã hội nông nghiệp qua chế độ tư bản và văn nghệ làm chất xúc tác cho những chuyển biến đó. Còn từ Thế chiến tới năm 1975, xã hội miền Nam chỉ luận quẩn trong chế độ tư bản, chưa tới giai đoạn kỹ thuật phát triển mạnh. Vì thế mà văn nghệ không thay đổi được mạnh trăng. Tại miền Bắc, tuy biến chuyển mạnh, nhưng cũng không có nhóm nào đủ uy tín để lãnh đạo. Mà ở nghe Trung Quốc thì cũng vậy, vì ở các xã hội đó, một cá nhân hay một nhóm không sao vượt hẳn lên được. Trong bài Kỷ nguyên tiêu thụ và nghề viết văn, Bách Khoa đầu năm 1973 Tôi viết Một anh bạn tôi viết tiểu thuyết Mới đây phàn nàn rằng Thời này tiểu thuyết gia nào may mắn lắm Cũng chỉ nổi danh được trong năm năm rồi thì chìm Không ai được như nhất linh hoặc khái hưng Giữ tiếng tâm và địa vị được tới khi chết Mà kỹ thuật của họ Đâu phải kém nhất linh và khái hưng Tôi đáp Anh nhận xét đúng lắm Nhưng thời này tiểu thuyết để động giả tiêu thụ Nghĩa là để bán Chứ đâu phải để cầu danh, lưu danh Ở Pháp từ năm 1893, anh em Goldcout cũng đã phàn nàn. Ngày nay phải sản xuất một kiệt tác mỗi năm thì người ta mới khỏi quên mình. Theo Solinitiais, trong cuốn Khu ung thư, ở nghe cũng có hiện tượng như vậy. Số nhà văn ngày nay đông quá, có người vừa mở xong một con đường tưởng là mới. Đã có người mở con đường khác rồi. Văn đàn đông nghẹt, không sao đủ chỗ đứng cho mọi người. Cho nên người nào trên chân được một chỗ đứng thì người sau lại lấn mất. Có phải như vậy mà ngày nay khắp thế giới không thể có được một nhà văn hay một nhóm làm lãnh đạo được, mà nước ta cũng ở trong tình trạng đó? Về tiểu thuyết, mấy năm đầu sau Hiệp định Geneva, có một nhóm nhà văn trẻ, nhóm sáng tạo do Mai Thảo khởi xướng, muốn phát động một phong trào mới thay thế phong trào tự lực văn đoàn, nhưng chỉ được một số ít hưởng ứng, rồi sau ít năm, chìm luôn. Vì họ lớn tiếng hô hào chứ không có ý gì mới. Trong nhóm đó chỉ có Mai Thảo là ráng tự tạo ra một bút pháp riêng, như trên tôi đã nói, nhưng bị nhiều người chê là cầu kỳ. Doãn quốc sĩ viết tự nhiên hơn, có tâm tư nhiệt huyết. Thanh Tâm Tuyền viết được một vài tập mỏng diễn tả tâm trạng của thanh niên. Nguyễn Mạnh Côn có vài cuốn chống cộng, về sau khá nổi tiếng về tiểu thuyết kỳ dị, xây dựng trên thuyết tương đối của Einstein. Nổi tiếng nhất là võ phiến, một cây bút độc lập ai cũng nhận là có tài phân tích tâm lý, trẻ sợi tóc là tư và tài tả cảnh vật. Những tạp bút của ông được nhiều người thích hơn, đồng Hồ khen là nhất miền Nam. Về loại đó, ông sâu sắc như Nguyễn Tuân mà tự nhiên hơn, dí dỏm hơn, đề tài phong phú hơn, đe dạng hơn. Nhưng ông cũng có cái tật hay gợi đến vấn đề sinh lý. Vũ Hạnh ngược lại đề cao kháng chiến, có vài chuyện linh động, mạnh mẽ, Chuyện Dương Nghiễm Mậu có màu đen tối, cũng sâu sắc, lê tất điều vui mà hời hợt. Nhật Tiến chuyên viết về những trẻ cô độc, những kẻ nghèo khổ, có bút pháp của nhóm tự lực. Viết dễ dàng và nhiều, mở nhà xuất bản Huyền Trân, cùng với vợ ra tờ Thiếu Nhi, có lý tưởng thương người nghèo khổ, giọng cảm động. Khoảng năm 1970, xuất hiện vài tiểu thuyết gia trẻ có tương lai. Hoàng Ngọc Tuấn, Kinh Dương Vương, Nguyễn Mộng Giác có tài xây dựng chuyện, kể chuyện hấp dẫn. Hầu hết những nhà kể trên đều tả xã hội thành thị và đời sống, tâm trạng thanh niên ở thành hoặc ở ngày mặt trận. Tả về đời sống nông thôn có Sơn Nam và Lê Xuyên. Sơn Nam không nổi tiếng về tiểu thuyết mà về ký sự. Tiểu thuyết Lê Xuyên dùng nhiều đối thoại và ngôn ngữ của nông dân tới nhà, lại có tính cách khiêu dâm mà không có tình thương nông dân, không có giá trị gì cả. Những tiểu thuyết gia lớp trước như Bình Nguyên lộc Nguyễn Văn Xuân, Phan Du vẫn giữ được phong độ, võ hồng sáng tác khá mạnh, tâm hồn và bút pháp khả ái. Điểm đáng kể nhất là phái nữ xuất hiện nhiều cây bút có tài hơn hẳn phái nữ thời tiền chiến, như túy hồng, Tạ khéo, nhiều hình ảnh mới, trùng dương, Nguyễn Thị Hoàng có giọng trí thức. Thụy Vũ, nhẽ ca, làm cả thơ, Minh Quân chuyên về chuyện trẻ em. Về thơ, các nhà lớp cũ như Đinh Hùng, Vũ Hoàng Trương, Quách Tấn, Đông Hồ, Đông Xuyên vẫn sáng tác đều đều, vẫn còn độc giả. Lớp trẻ xuất hiện khá đông, mỗi năm trung bình, cả miền Nam có được trên 10 thi phẩm ra mắt độc giả. Đa số các nhà đó chỉ nổi tiếng một thời như Nguyên Sa, Bùi Giáng, Trần Tuấn Kiệt, Kiên Giang, Quách Thoại, Tường Linh, Huy Lực, Tạ Tị, Tuệ Mai. Họ cảm xúc mạnh. Có nhiều hình ảnh mới nhưng sáng tác không đều, không nhiều, hồn thơ mau cạn. Về biên khảo có nhiều công trình đáng kể hơn thời trước, sâu sắc hơn. Chính tả có Lê Ngọc Trụ, ngữ pháp có Trương Văn Trình, Nguyễn Hiến Lê. Văn học Trung Hoa có Giản Chi, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Kim Định, Nguyễn Duy Cần. Sử miền Nam có Vương Hồng Sễn, Sài Gòn năm xưa, Phan Khoang, viết về nhà Nguyễn trong Nam. Nguyễn Phương về Tây Sơn, Đông Hồ Điển lễ và ca trù Việt Nam có đỗ bằng đoàn, phong tục Việt Nam có nhất thanh, toan ánh, lượng nhiều và phẩm kém. Mỗi tôn giáo có được vài cây bút nổi tiếng. Nhất hạnh trong Phật giáo, Nguyễn Ngọc Lan, Lý Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung trong Công giáo đều lưu tâm đến các vấn đề xã hội, có tinh thần tranh đấu, có bút pháp sáng sủa, cảm động. Viết nhiều nhất là Nhất hạnh, 6-7 tác phẩm. Trong số đó có một tập thơ Hô Hào Hòa Bình. Ông muốn cải cách Phật giáo cho hợp thời đại, nhưng Phật giáo lo đối phó với Diệm rồi với Thiệu, củng cố ảnh hưởng và địa vị nên chỉ có một số tín đồ trí thức chú ý tới chủ trương của ông. Nhưng ông được thanh niên quý mến, bị chính quyền nghi kỵ, ông phải qua Âu Mỹ vận động cho hòa bình, hiện còn ở bên đó. Ông sáng lập nhà xuất bản Lá Bối, giao cho thầy Từ Mẫn, Võ Thắng Tiết, Điều Khiển. Có thời chính quyền không cho in những tác phẩm mang tên ông, ông phải ký tên khác trường thanh niên phụng sự xã hội cũng là một sáng kiến của ông tôi có chuyên không ôn lại hai chục năm hoạt động tích cực về văn hóa từ khi thành lập nhà xuất bản tới ngày miền Nam được giải phóng tôi thấy chỉ làm chủ được tới một phần nèo thôi còn thì do sự ngẫu nhiên chi phối năm 1954 mới lên Sài Gòn tôi định viết độ 10 năm Khoảng vài ba chục cuốn nữa Không ngờ viết luôn cho tới năm 1975 Rồi tới bây giờ Và số tác phẩm viết được Đã gấp ba số dự định Từ khi mới cầm bút Tôi vẫn thích viết du ký Vẫn mong đi dọc đường quốc lộ số 1 Ghi chép những cảnh đẹp, tục lạ Cổ tích từ Nam ra Bắc Mà vì chiến tranh tôi mới tới được Quy Nhơn rồi phải bỏ dở Hồi còn đại học tôi đã thích đời Nguyễn Công Trứ, định chép tiểu sử của ông Mộng đó cũng không thực hiện được vì thiếu tài liệu và vì sống ở nem không có dịp tới những nơi có di tích của ông. Trái lại, có nhiều môn, nhiều đề tài tôi không tính viết mà lại viết, viết nhiều nữa. Như trên tôi đã nói, do ngẫu nhiên mà tôi hợp tác với tờ Bách Khoa rồi viết về thời sự, về kinh tế, về các vấn đề thời đại và khi đã bắt đầu viết rồi thì thấy thích. Sau khi cho ra hai cuốn để hiểu văn phạm và nho giáo một triết lý chính trị, tôi định bụng không bao giờ xông vào hai khu vực ít hứng thú và mệt óc đó nữa Vậy mà do thời cuộc đưa đẩy tôi làm quen được với hai ông Trương Văn Trình và giảng Tri Nguyễn Hữu Văn từ Bắc Di Cư Vô rồi viết chung với hai ông nhờ vậy đóng góp được ít nhiều về hai môn đó Vì viết nhiều đề tài nên có người trách tôi là không chuyên Nếu hiểu chuyên là suốt đời chỉ khảo về một môn như Lê Ngọc Trụ về chính tạ Trương Văn Trình về ngữ pháp Thì quả là tôi không chuyên, mà tôi cũng không thích chuyên như vậy. Tôi có một mục đích rõ rệt là phục vụ trong việc mở mang kiến thức thanh niên. Tôi có óc tò mò, sách nào hay tôi cũng muốn đọc, môn nào cũng muốn biết. Và hệ thấy đề tài nào lý thú, có ích thì tìm hiểu, rồi truyền đều tôi hiểu cho độc giả. Đó là sự nhất trí trong tất cả các chữ tác của tôi, từ sách dạy cách học cho học sinh tới các công trình khảo cứu về văn học, triết học. Sự ngẫu nhiên đưa tôi tới hướng nào. Khiến tôi bước vào môn nào thì tôi theo hướng đó, viết về môn đó Nhưng có điều này ít độc giả nhận thấy Trong mỗi môn chính, mới đầu tôi viết một hai tác phẩm dễ hoặc khái quát Rồi ít lâu sau tôi trở lại, mở rộng thêm, đào sâu hơn Như vậy chính là do khuynh hướng tự học của tôi Biết cái cốt yếu đã, rồi sau đi vào chi tiết Và đó cũng là một sự nhất trí trong cách tôi làm việc Thí dụ như, môn tổ chức công việc, tôi viết về quy tắc chung trong cuốn tổ chức công việc theo khoa học. Rồi một năm sau hoặc râm bảy năm sau, tôi áp dụng vào việc trong đời, đi vào chi tiết hơn trong các cuốn Kim chỉ nam của học sinh, tổ chức gia đình, tổ chức công việc làm ăn. Như vậy là vấn đề đã được nới rộng. Về luyện văn, cuốn 2 và 3 khó hơn cuốn 1. Bộ hương sắc trong vườn văn lại sâu sắc hơn bộ luyện văn. Về văn học Trung Quốc, sự mở rộng lần lần từng đợt còn rõ rệt hơn nữa. Mới đầu là bộ Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc từ Thượng Cổ tới Cách Mạng Tân Hợi vào khoảng năm 1925. Sau tôi đào sâu văn học cổ Trung Quốc, đề tài đó mênh mông một đời người không thể làm hết được. Riêng về thơ đường đã có nhiều người giới thiệu. Đường Thi Văn Thi Bình Chú của Ngô Tất Tố Đường Thi của Trần Trọng Kim Đường Thi Trích Dịch của Bùi Khánh Đản và Đỗ Bằng Đoàn Inroneo và nhiều tập mỏng khác của dâm nhà khác nữa, chưa ai viết về Tống Thi cả. Thơ không phải là sở trường của tôi, mà cổ văn Trung Quốc chỉ được nem phong giới thiệu độ 10 bài, cho nên tôi nghiên cứu về cổ văn. Năm 1966, cho xuất bản bộ Cổ văn Trung Quốc, cuốn đầu tiên trong loại đó ở nước nhà. Tiếp theo tôi soạn chung với ông Giản Chi hai bộ chiến quốc sách và sử ký của Tư Mẹ Thiên. Sau cùng tôi viết về văn học Trung Quốc hiện đại, mà trong bộ Đại cương văn học sử Trung Quốc tôi chỉ phát qua trong chương cuối. Nên kể thêm Tô Đông Pha, một cuốn thuộc loại tiểu sử danh nhân, nhưng cũng cho độc giả biết được ít nhiều về thi từ và cổ văn đời tống. Vì trong cuốn đó, ngoài Tô Đông Pha, tôi giới thiệu cả cha và em của Tô, Tô Tuân, Tô Triệt, Âu Dương Tu, Vương An Thạch. Nếu kể cả bản dịch nhân sinh quan và thơ văn Trung Hoa Nguyên Văn của Lâm Ngữ Đường, Về văn học Trung Quốc, tôi đã góp được khoảng 3500 trang và 7 nhan đề. Về triết học Trung Quốc cũng vậy, mỗi ngày tôi đào sâu thêm, mới đầu là nho giáo một triết lý chính trị, một cuốn tổng quát về tư tưởng chính trị của Khổng, Mạnh. Rồi tới Đại cương triết học Trung Quốc, một bộ cũng tổng quát về triết học Trung Quốc từ thượng cổ tới cuối Thanh. Sau tôi chuyên về triết học thời Tiên Tần, Khảo cứu đời sống và tư tưởng từng triết gia một. Đầu năm 1975 Tôi đã cho ra được nhà giáo họ khổng, mạnh tử, liệt tử và dương tử, trang tử. Khởi sự viết chung với giản chi về tuân tử và hàn vi thì miền Nam được giải phóng. Từ năm 1976 tới nay tôi đã viết xong lão tử, mặc học, khổng tử, luận ngữ, kinh dịch như đã nói. Nếu chỉ kể các tác phẩm đã in thì tới đầu năm 1975 về triết học Trung Hoa tôi đã góp được khoảng 1.100 trang. Nếu kể thêm những tập tôi đã viết xong mà chưa in nữa, thì tới nay tổng cộng được 2.100 đã in, với 2.900 trang chưa in là 5.000 trang. Vậy, cổ học Trung Hoa tôi đã góp được về văn học 3.500 trang, về triết học khoảng 5.000 trang. Nếu chỉ kể những tác phẩm đã in thì cũng được 5.600 trang, 3.500 văn, 2.100 triết. Rõ ràng là tôi chuyên về môn đó. Nhà văn Võ Phiến trong bài nhân đọc bản thảo cuốn Nguyễn Hiến Lê của Châu Hải Kỳ Bách Khoa số 426 ngày 20 tháng 4 năm 1975 bảo Từ trước tới nay chưa có học giả nào cựu học và tân học mà có công giới thiệu cổ học Trung Hoa bằng ông Nguyễn Hiến Lê Tóm lại, hồi mới cầm bút tôi chỉ có mục đích viết về trí đức dục thanh niên sau lần lần vì sở thích tôi hướng về cổ học Trung Hoa mỗi ngày một đào sâu hơn Tôi cho đó là sự diễn tiến tự nhiên trong việc tự học. Trong trên 30 năm chữ tác, kể tới năm nay, tính ra tôi đã bỏ hơn 10 năm, khoảng 1/3 thời giờ vào hai chục tác phẩm cổ học, 7 văn học, 13 triết học. Số 20 chục tác phẩm, khoảng 8500 trang sách đó không phải là ít, nhưng chỉ vì mới ra mắt độc giả được 2/3, nhất là vì loại đó kén độc giả, in ít, phổ biến hẹp. Chìm trong số trên 80 tác phẩm đủ loại cho thanh niên Phổ biến rộng trong mọi giới Cho nên mới có độc giả trách tôi là không chuyên Nếu tôi chỉ chuyên về cổ học trung hoa thôi Thì chỉ nội số tác phẩm của tôi đã xuất bản trong loại đó Cũng đủ để cho mọi người cho tôi là chuyên rồi Nhưng thiếu phần tôi viết cho thanh niên Thì ảnh hưởng của tôi trong xã hội không được bao Mà chưa chắc tôi đã in được những tác phẩm về cổ học Nhà nào chịu chuyên xuất bản loại đó Mà tôi muốn tự in lấy thì tiền đâu. Bộ đại cương triết học Trung Quốc chẳng hạn, tôi phải hùn vốn với nhà kẻo thơm. Còn bộ văn học Trung Quốc hiện đại, tôi phải xuất vốn in lấy 2.000 bộ, mà 5 năm sau, ngày Sài Gòn được giải phóng, chỉ mới bán được trên 1.000 bộ vừa đủ vốn.